Mượn đại vu thiên địa cùng khôn cùng biển máu Đột kích tất cả các hướng nhằm làm tan giả ý đồ phản công của quân địch Một đầu ma thú không phải đối thủ Vậy thì 10 đầu, 100 đầu, thậm chí hơn 1.000 đầu cùng tiến lên Thông qua ma thần chiến trận lực lượng chất chồng lẫn nhau Chia nhỏ lực lượng quân địch Phát động công kích như thủy triều Sóng sau cao hơn sóng trước Thi vu vương, kim bằng cùng hắc giác đại mỹ nữ na tháp lỷ đơn đà độc đấu Thậm chí lấy một địch hai hắc Long Vương Cử viên Vương cùng Phi Long Vương Đám người gắt gao cuốn lấy đối thủ của riêng mỗi người Trong hỗn chiến đại quy mô như lúc này Tiểu tử thiên diện huyễn điêu lại có cơ hội phát huy thiên phú Lấy cường lực ma thú huyễn hóa ra một đám huyễn thể Tại nồng đậm huyết vụ thật thật giả giả Làm các trọng tài giả không biết đường nào mà lần Giết Theo ta lao ra Giết Nghe thấy thủ hạ liên tiếp kêu thê lương, thảm thiết, côn đình giận dữ cầm trong tay xương chi ai thương, một kiếm chém giết một đầu rác long cản đường. Hơn 10 đầu phi long ở gần không kịp trốn tránh, trong nháy mắt đã bị đông lạnh thành băng điêu, hàn khí thấu xương làm nhiệt độ chung quanh giảm xuống kịch liệt. Hừ, để hắn cho ta! Thấy côn đình cầm lợi kiếm trong tay liên tục chém giết vài đầu ma thù. hai đại tổ vu đứng ở phía sau dương lăng gào lên giận dữ không hẹn mà cùng lao ra thân hình nhoáng lên đã xuất hiện trước mặt côn đình tổ vu cộng công chặn giết thiếp thân thị vệ phía sau côn đình tổ vu hậu thổ thì một quyền hung hăng nện vào ót côn đình thượng cổ vu sư nhìn tổ vu hậu thổ thân người đuôi rắn đột nhiên xuất hiện trước mắt côn đình kinh hãi Sắc bén tài quyết thần khí xương chi ai thương nhóng lên Muốn chặt bỏ đi nắm tay đang hướng về phía mình Cắn răng sử dụng ra tất cả khí lực Phúc Sau khi va chạm Tổ vu hậu thổ cùng côn đình đều bị bắn ngược ra phía sau Côn đình cảm giác hổ khẩu tê dài Thậm chí tay phải đều mất đi chi giác Trường kiếm thiếu chút nữa rời khỏi tay Trên nắm tay tổ vu hậu thổ thì xuất hiện một vết thương vừa sâu lại vừa dài Máu chảy không ngừng, đệ ngũ chúa tể tự thân luyện chế tài quyết thần khí, quả nhiên không thể coi thường. Mỗi một tổ vu cũng có thể nói chính là tuyệt thế cường giả, đỉnh cao cấp bậc trong cận chiến, cơ hồ đau thương bất nhập. Không nghĩ tới, vẫn không cách nào ngạnh kháng tài quyết thần khí trong tay côn đình. Giống, nhìn vết thương trên tay phải, tổ vu hậu thổ lớn tiếng rít gào, chẳng quan tâm tới việc băng bó. Thân hình nhoáng lên một lần nữa lao tới trước mặt côn đình Tay phải hung hãn nắm chặt xương chi ai thương Tay trái giống như chỉ thủ cắm vào lồng ngực đối phương Trực tiếp bóp mạnh thần cách côn đình Đuôi rắn thì hưu một tiếng đập bể ót côn đình Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 766 Huyết sắc dưới sự nổi giận Tổ vu hậu thổ giống như phát cuồng tay phải đỏ như máu gắt gao bắt được tài quyết thần khí xương chi ai thương lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tai đánh chết trọng tài giả thống lĩnh côn đình bóp mạnh thần cách đập bể nát đầu của hắn máu tanh bạo ngược nhanh nhẹn dũng mạnh thấy một màn máu tanh này các ma thú thú tính đại phát một bên lớn tiếng rít gào một bên không để ý tới tính mạng phát động công kích điên cuồng mượn uy lực của dương lăng đại vu thiên địa cùng khôn cùng biển máu lực lượng chất chồng lẫn nhau phát động như thủy triều càng ngày càng hung mãnh đánh sâu vào trận địa địch quân ở phía bên kia thì hoàn toàn trái ngược các trọng tài giả cực kỳ hoảng sợ thậm chí thiếu chút nữa hồn phi phách tán tinh thần chiến đấu lập tức tan giã thân là một người trọng tài giả thống lĩnh côn đình không chỉ có kinh nghiệm phong phú thân mình cũng thực lực cường đại Đối với băng hệ pháp tắc đã có lĩnh ngộ rất sâu, hơn nữa lại có sắc bén trọng tài thần khí xương chi ai thương hộ thể, lực chiến đấu vượt xa trọng tài giả bình thường. Không nghĩ tới, trong trước mắt đã bị tổ vu hậu thổ tay không đánh chết, bàn tay trần đánh chết côn đình thống lĩnh, đó là lực lượng như thế nào? Giết, lao ra, nhanh lên, lao ra, nhanh, lao ra cùng quân đoàn lạp luân tư đại nhân hội hợp. Mặc dù hành động của Tổ Vu Hậu thổ làm đông đảo trọng tài giả cả người lạnh như băng, hoàn toàn mất đi tin tưởng cùng dũng khí, nhưng trọng tài giả không giống như bộ đội bình thường, hoảng mà không loạn, cho dù các cấp thống lĩnh từng người bị ngã xuống, đám trọng tài giả còn lại vẫn đang kiên định xông ra bên ngoài. Có người dẫn đầu xông lên, không để ý tới các ma thú chặn lại, có người lớn tiếng rít gào, hăng hái chiến đấu cùng ma thú. có người đã bị trọng thương mắt thấy chạy trốn vô vọng thậm chí điên cuồng mà tự bảo thần cách hận không thể cùng ma thú chung quanh đồng quy vô tận huyết chiến cho dù tình thế cực kỳ ác liệt các trọng tài giả cũng cắn răng huyết chiến làm cho ma thú quân đoàn gặp phải khổ chiến trước nay chưa từng có ngắn ngủi trong nháy mắt đã có mấy trăm đầu thần giai ma thú bị trọng thương thậm chí bị đương trường chém giết Đúng là bộ đội thủ hạ của chúa tể, quả nhiên không giống bình thường. Các trọng tài giả thực lực cường đại, không để ý tới mạng sống sông ra bên ngoài. Dục huyết chiến đấu hăng hái. Đáng tiếc, đối mặt với ma thú có thực cường đại, đối mặt đại vu thiên địa cùng khôn cùng huyết vụ trói buộc, đối mặt hai đại tổ vô cùng thi vu vương các cường giả tiến đánh bất ngờ, cường hãn hơn nửa cũng vô dụng, không có một người trọng tài giả nào có khả năng thoát ra. Hơn một canh giờ sau, trọng tài giả quân đoàn tinh nhuệ hơn 3.000 danh tiên phong tử toàn quân bị diệt, chết ở trên tiểu bình nguyên trong đại liệt cốc, la đức lý cách tư, nhanh chóng thu dọn chiến trường, chuẩn bị lễ vật đón tiếp khách nhân, nhìn tiểu bình nguyên máu chảy thành sông, dương lăng hạ lệnh, đại nhân yên tâm, ta sẽ làm cho trọng tài giả viện quân vĩnh viễn cũng quên không được trận huyết chiến này, nhìn một chút ma thú chết trận. Thi vu vương hai mắt đỏ bừng hô một tiếng khom người lĩnh mệnh đi chỉ huy đông đảo ma thú công việc lưu bộ cả lên dương lăng phất tay từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra đại lượng bình thủy tinh lập tức mặc niệm vô quyết mượn đại vu thiên địa trói buộc vong hồn trên chiến trường đem hồn phách ma thú chết trận thu vào một đám bình thủy tinh màu tím tay kết vu ấn liên tục phong Ấn, chuẩn bị khi có dịp sẽ đến huyết trì tại thần ma mộ chàng làm sống lại, đông đảo trọng tài giả hồn phách thì thu vào một đám bình thủy tinh màu đen, tạm thời lưu giữ sau khi trở lại vân trung thành sẽ chậm rãi luyện hóa, hơn 3.000 linh hồn tinh nhuệ trọng tài giả, nếu luyện hóa thuận lợi, có lẽ là có thể tu luyện đến cực hạn cao cấp vu thần, thậm chí đột phá đến vưu thần đỉnh cao, ao, phân phát thi vu vương. Hắc Long Vương cùng chủ lực ma thú luyện hóa, cũng có thể trong một khoảng thời gian ngắn tăng lên trên phạm vi lớn lực chiến đấu của chủ lực ma thú. Mượn năng lực tình báo từ liên minh cường đại, lần này mai phục đánh một trận thành công tốt đẹp. Đánh tan tinh nhuệ trọng tài giả quân đoàn tiên phong, cướp được nhất kiện tài quyết thần khí, nhưng cũng làm cho Dương Lăng thấy được thực lực của ma thú quân đoàn là không đủ. Hai đại tổ vô cùng ngũ hổ thượng tướng lực chiến đấu cường đại hắc Long Vương cùng cử viên vương hơn 20 đầu ma thú cũng cực kỳ xuất sắc Chém giết một đám trọng tài giả Nhưng số lượng vẫn quá ít Đối mặt hàng vạn trọng tài giả quân đoàn Số lượng khác biệt thật sự rất lớn Thần giai ma thú bình thường sau khi thi triển ma thần chiến trận Mặc dù lực chiến đấu đại tăng Nhưng dù sao lực chiến đấu so trọng tài giả tinh nhuệ khác nhau khá xa Muốn giết được một trọng tài giả đều phải trả một giá cực đắt. Trận này mặc dù đã mượn đại vu thiên địa cùng khôn cùng biển máu đánh bất ngờ mà thương vong như vậy, nếu như là trực tiếp chém giết, thương vong lại càng thêm thảm trọng. Hiện tại, cũng đến lúc, một lần nữa mở ra khôn cùng huyết trì, thông qua đại vu tẩy lệ tăng lực chiến đấu các ma thú lên. Sau khi thu thập hơn 200 hồn phách thần giai ma thù, Dương Lăng nhanh chóng nắm chắc chủ ý. Một năm vừa rồi đã nhiều lần khởi động huyết trì để cho các cấp ma thú tiến hành tẩy lễ, đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của huyết trì, thậm chí có khả năng phá hư nguồn cung cấp năng lượng cho huyết trì cùng cổ cấm chế. Nhưng bây giờ, ma thú thần hệ chuẩn bị đối mặt với trọng tài giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân, đã không còn lựa chọn nào khác, vô luận như thế nào. Cũng phải đem chủ lực trọng tài giả quân đoàn và các đại thần hệ hấp dẫn đến vân trung thành. Nếu không, ma thú lĩnh cùng cử long sơn mạch tín đồ căn bản là không kịp rút lui. Nhanh, đem đầu bọn họ đều chặt bỏ hết, lột hết khôi giáp ra. Trong gió, chuyển đến tiếng thi vu vương ngang giống giận giít gào, làm Dương Lăng bừng tỉnh lại. Nhìn trên mặt đất ngổn ngang thi thể trọng tài giả, ánh mắt Dương Lăng bỗng sáng ngời. nghĩ tới một cái chủ ý lấy bạo chế bạo. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền làm một cái tử thần khôi lỗi bên người đại vu đi. Dương Lăng hô một tiếng, Thuấn Di đến bên người một khối trọng tài giả thi thể, mặc niệm con rối vô quyết, lấy vô thượng vu thuật đem đối phương luyện chế thành một khối con rối. Không những không có linh hồn, không có ý thức, chỉ có bản năng giết chóc điên cuồng mà còn không có cảm giác đau đớn, không có bi thương. Không có sợ hãi, hết thảy đều làm theo lệnh đại vua, cho dù chỉ còn nửa thân thể, vẫn sẽ tiếp tục dùng hết thảy biện pháp công kích địch nhân. Mặc dù nếu so sánh với lúc còn sống, tử thần con dối có lẽ tương đối có chút thua kém, nhưng ít nhất cũng còn một nửa lực chiến đấu, thậm chí khác biệt cũng sẽ không còn mấy, vì sẽ hơn ở chỗ không biết sợ hãi. So với ma thú còn muốn máu lạnh và điên cuồng hơn, sau khi luyện chế xong tử thần khôi lỗi thứ nhất dương lăng lập tức lao đến một cổ thi thể khác hai tay không ngừng kết vu ấn liên tục thi triển vu thuật luyện hóa từng khối từng khối thi thể tử thần con dối mặc dù rất cường đại ở một số phương diện so với ma thú quân đoàn còn muốn xuất sắc hơn nhưng để luyện chế con dối cũng không phải là không có trả giá con dối càng cường đại lại càng cần phải tiêu hao khổng lồ năng lượng để luyện chế cũng như phải lưu lại linh hồn đóng dấu thật sâu nếu tử thần con dối chết trận linh hồn đóng dấu cũng sẽ biến mất nói cách khác sẽ vĩnh viễn mất đi một bộ phận linh hồn năng lượng tu luyện đến cao cấp vu thần dương lăng vô luận vô lực hay là linh hồn năng lượng tất cả đều đã cực kỳ khổng lồ luyện chế mấy cái tử thần con dối việc tiêu hao vô lực cùng linh hồn năng lượng không đáng nhắc tới Nhưng luyện chế hàng trăm nghìn khối tử thần con rối thì không đơn giản như vậy. Hơn hai canh giờ sau, Dương Lăng chỉ huy đám người thi vu vương nhanh chóng rời đi. Lưu lại một phiến máu tanh chiến trường. Lúc này trong không gian vu tháp, hơn hai nghìn tử thần con rối cả người lạnh như băng. Có kẻ vết thương huyết nhục mơ hồ, có kẻ thậm chí không có đầu lâu. Cả người đỏ như máu làm người khác nhìn thấy mà giật mình. Một đám túm tụng đứng ở phụ cận vu tháp, hấp thu nồng đậm xương trắng, tăng lực chiến đấu cùng sức sống lên, vết thương trên người cũng nhanh chóng khôi phục. Đám người dương lăng mới vừa đi không lâu, tiểu bình nguyên liền xuất hiện vài tên hắc y nhân, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, nhìn một chút máu tanh chiến trường, một đám không rét mà run, không chút do dự phát ra ma pháp truyền tin. Từ chân trời bay tới từng đàn trọng tài giả thân khoác trọng giáp cùng thần hệ liên quân, đông nghịt đích vô thiên cái địa. Lạp Luân Tư Đại Nhân, đã chết, tiên phong quân tất cả đều đã chết. Một người hắc y nhân như gió nhào tới trước mặt quân đoàn trưởng, hoảng sợ lớn tiếng báo cáo. Cái gì, tất cả đều đã chết. Tên là Lạp Luân Tư, quân đoàn trưởng cả người chấn động, khó có thể tin trợn to hai mắt, côn đình đại nhân đâu, chẳng lẽ... Ngay cả Côn Đình Đại Nhân cũng chết trận. Mặc dù đã biết được tin tức tiên phong quân bị phục kích, trong lòng sớm đã có một cố dự cảm không tốt. Nhưng là, Lạp Luân Tư vẫn đang không nghĩ tới mọi chuyện xảy ra lại tồi tệ đến như thế này. Dù sao tại thần điện, Côn Đình cũng là một người tương đối xuất sắc. Huống chi còn có tài quyết thần khí xương chi ai thương hộ thể. Thủ Hà còn có hơn 3.000 trọng tài giả tinh nhuệ đã được lựa chọn kỹ càng. Như thế nào có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy tự toàn quân bị diệt. Côn đình đại nhân, đã, đã bất hạnh gặp nạn. Ngẫm lại chiến trường tanh máu. hắc y nhân kìm lòng không được cất giọng run run nói. Phong tỏa mã tát lan tạp đại liệt cốc. Đem phạm vi cảnh giới mở rộng đến phương viên nghìn giảm bên trong. Nhanh. Lạp luân tư trầm giọng hạ lệnh. Lập tức cùng đám thiếp thân thị vệ vây quanh đi theo hắc y nhân đi tới tiểu bình nguyên. Phía sau, vài tên chủ thần cũng dẫn thần hệ cường giả của mình đi theo. Máu tươi nhiễm hồng trên cỏ, một tòa đầu lâu chất đóng như kim tự tháp. Mỗi một cái đầu lâu phía sau ót đều có một cái lỗ nhìn thấy mà giật mình, não tùy không cánh mà bay. Cũng không biết là bị móc ra hay là bị hút đi mất. Hai mắt đã biến thành hai lỗ sâu hóam, vết chém ở cổ máu còn đang tí tách. Tí tách rơi xuống đọng thành từng vũng. Máu tanh giết hại. Dành dành là cố tình thị uy Dung động chưa từng có Nhìn kim tự tháp đầu lâu Nhìn một đám khuôn mặt vạn bèo Hai mắt trống rỗng Mỗi một cá nhân đều tự nhiên Mà sinh ra một cố hàn ý Xâm nhập cốt tủy Đã trải qua trăm ngàn vạn năm Đã trải qua vô số chiến trường bi thảm Quân đoàn trường Lạp Luân Tư Cũng không có ngoại lệ Thôn tính thần hệ khác Chém giết tam đại thần hệ liên quân Huyết tẩy vân trung thành Ma thú thần hệ hung danh sớm đã truyền khắp các đại vị diện, vô luận trọng tài giả quân đoàn trưởng lạp luân tư hay là thần hệ cường giả liên quân đi theo. Tất cả đều đã được nghe nói qua về sự khát máu cùng điên cuồng của ma thú thần hệ, nhưng không ai nghĩ đến tình trạng máu tanh đến như thế này. Hơn 3.000 chúa tể thủ hạ tinh nhuệ, cứ như vậy toàn quân bị diệt trong khoảng thời gian ngắn. Nhìn đầu lâu côn đỉnh thống lĩnh trên đỉnh cao nhất của kim tự tháp đầu lâu Mấy người thần hệ chủ thần liên quân cực kỳ hoảng sợ Bình thường cường giả không biết côn đình thống lĩnh lợi hại như thế nào Nhưng bọn hắn mấy người chủ thần đều đã được tai nghe mắt thấy Mất tích trong thần ma đại chiến Thượng cổ vu sư quả nhiên đã trở về Một ý niệm đáng sợ Cơ hồ đồng thời xuất hiện trong đầu quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư cùng vài tên chủ thần Một cố sợ hãi vô hình, nhanh chóng truyền khắp từng chi quân đoàn. Mỗi một người binh lính, vô luận là trọng tài giả thực lực cường đại, hay là mấy cái thần hệ, thần chức cường giả, trong lòng tất cả đều xuất hiện một bóng ma xua không tan. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 767 Huyết hải thông đạo cho dù quân số của đội tiên phong không nhiều lắm. Chỉ có hơn 3.000 quân nhân, nhưng tất cả đã được tuyển lửa kỹ càng từ quân tinh nhuệ, có thể được xem là những thủ hạ tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Chúa Tể. Nhìn chiến trường nồng nặc mùi máu, quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư sắc mặt ngưng trọng, cảm nhận sâu sắc lực chiến đấu cùng sự khát máu của ma thú thần hệ. An Sĩ Ni, người chỉ huy đội thân vệ chôn tất cả tài phán giả gặp nạn, trong thời gian thời gian nhanh nhất phải thu dọn sạch sẽ chiến trường. Phong tỏa tất cả tin tức, nhìn kim tử tháp bằng đầu lâu, lại nhìn sắc mặt tái nhợt của mấy chủ thần phía sau, quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư tiếp tục hạ lệnh, truyền lệnh xuống, đại quân nghỉ ngơi ngay tại chỗ, mở rộng phạm vi cảnh giới, tăng cường tuần tra. Màn khủng bố đẫm máu đã đả kích rất lớn tới tinh thần cùng đấu trí của các tài phán giả, đối với liên quân các đại thần hệ đả kích lại càng thêm trầm trọng. Nhận thấy đám thần chức cường giả sắc mặt tái nhợt Quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư chợt hiểu được chuyện phức tạp đến cỡ nào Nếu như không nghĩ ra biện pháp Ổn định quân tâm Nói không chừng trong chốc lát lời đồn nổi lên bốn phía Còn chưa có đánh đến Vân Trung Thành Sợ rằng nhân mã của các đại thần hệ giữa đường không chiến mà trốn hết Thần ma đại chiến trăm ngàn vạn năm trước Mọi người chỉ nghe truyền miệng về thực lực kinh khủng của Thượng Cổ Vu Sư, một đồn mười, mười đồn trăm đã làm cho trong lòng mỗi một người lính lưu lại một ấn tượng đáng sợ. Tinh thần cùng đấu trí toàn quân ngày đó cũng suy giảm nghiêm trọng, bây giờ nếu không có biện pháp ngay lập tức, e rằng kịch cũ năm xưa sẽ lặp lại. Ngoài ra, toàn bộ quân bị tiên phong diệt, cũng đã cho thấy ma thú thần hệ so với tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều lắm. Tùy tiện chỉ huy đại quân liều lĩnh tới gần, nếu không cẩn thận có lẽ sẽ xa vào trong mai phục của đối phương. Cho dù tay cầm trọng binh, mang đến một chi 12 vạn tài phán giả quân đoàn, cộng thêm khoảng chừng 30 vạn liên quân thần hệ, thực lực quả thực cường đại. Nhưng với bản tính cẩn thận, quân đoàn trưởng lạp luân tư vẫn, không dám xem thường, tình huống không rõ ràng, không dám xua quân liều lĩnh. Cẩn thận phong tỏa tin tức quân tiên phong bị diệt, chỉ nghỉ ngơi và hồi phục tại chỗ dưỡng sức chờ đợi báo cáo tình huống với thủ hộ chiến tướng cự linh thần đang cùng đại quân ở phía sau đang tới trong khi quân đoàn trưởng lạp luân tư đang cực kỳ hoảng sợ dương lăng đã đem mọi người thu vào vu tháp không gian bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp thuấn di về tới vân trung thành bắt đầu từ hôm nay thu hẹp trận hình tất cả thiên sứ chiến đội cùng ma thú bên ngoài rút lui trở về dương lăng tay kết vu ấn Đem đại vu thiên địa cùng huyết vụ khôn cùng bao phủ từ phạm vi hơn vạn giảm rút lại còn nghìn dặm trầm giọng hạ lệnh, đánh một trận trong đại liệt cốc mà tát lan tạp, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chiến lược. Đối mặt chiến đấu với tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân, không thể nghi ngờ là muốn chết, phục kích cũng không còn ý nghĩa. Vì đã mất đi yếu tố bất ngờ nên khó có khả năng tiếp tục cho đối phương sơi thêm một đòn chí mạng được nữa. Tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân, số lượng rất nhiều, căn cứ tin tình báo liên minh, số lượng đệ nhất chi có thể hơn 40 vạn, trong đó, tài phán giả có tới 12 vạn, hơn nửa thần chức cường giả và các cường giả có thực lực vị diện lưu lãng giả của các đại thần hệ, lực chiến đấu cực kỳ khủng bố, dưới tình huống thực lực cách biệt xa như vậy, phục kích cũng không thu hoạch được bao nhiêu, hiện tại. Đối với ma thú thần hệ mà nói, điểm dựa lớn nhất cũng là duy nhất chính là cấm chế uy lực cường đại, lợi dụng ma thú quân đoàn dụ địch xâm nhập. Sau đó đột nhiên mở rộng phạm vi bao phủ của đại vũ thiên địa cùng khôn cùng huyết vụ, mượn cấm chế vây khốn tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân. Sau đó tập trung tinh nhuệ ma thú quân đoàn đột kích từ các hướng, cho dù không cách nào giết chết bọn họ. ít nhất cũng có thể giữ chân tài phán giả quân đoàn cùng chủ lực tranh thủ đủ thời gian cho tín đồ ma thú lĩnh cùng cự long sơn mạch rút lui nếu như có khả năng kéo dài kéo dài thời gian tranh thủ đi thông thiên tháp làm sống lại tám tổ vu còn lại thông qua huyết trì tẩy lệ tăng lên lực chiến đấu ma thú quân đoàn làm cho chính mình tiến giai đến vu thần đỉnh cao hoặc là vu tôn như vậy càng lý tưởng đến lúc đó không chỉ có năng lực đánh lui tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân, còn có thể phát động phản kích. Tốt, để xem rốt cuộc mèo nào cắn miểu nào. Thi vu vương khom người lĩnh mệnh, nhớ tới ma thú chết trận mà hai mắt đỏ bừng. Từ khi trở thành ma thú đại thống lĩnh tới nay, đây là lần đầu tiên ma thú quân đoàn gặp phải thương vong nghiêm trọng như vậy. Hơn 200 đầu thần giai ma thú gặp nạn, Làm cho hắn khi nghĩ tới trong lòng bỗng thấy từng đợt đau đớn Đại nhân, như vậy có quá mạo hiểm hay không? Khác với thi vu vương, áo phỉ lợi á Tân nhậm vân trung thành thành chủ lại lo lắng Không tán thành kế hoạch của Dương Lăng Thuận lợi dung hợp các linh đốn thần cách cùng linh hồn Nàng không chỉ khẩn cấp gọi về các thiên sứ chiến đội tán lạc tại các đại vị diện Vẫn thông qua thiên sứ chuyển sinh trì làm sống lại đại lượng thiên sứ Thành lập 10 chi thiên sứ chiến đội, số lượng cao tới hơn 10 vạn thiên sứ. Mỗi ngày, còn có chiến đấu thiên sứ cuồn cuộn không ngừng trở về. Áo phỉ lợi á, không có mạo hiểm cùng nỗ lực, thì làm sao thu hoạch được kết quả tốt, như thế nào có thể có hồi báo? Dương Lăng thản nhiên trả lời, nhìn huyết thiên sứ áo phỉ lợi á, nói tiếp, kế tiếp, có thể kiên trì kéo dài huyết chiến hay không? cả đều phải dựa vào thiên sứ chiến đội của ngươi đó ma thú chết trận có thể thông qua huyết hải sống lại thiên sứ chết trận cũng có thể thông qua thiên sứ chuyển sinh trì sống lại hơn nữa nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng chuyển sinh trì ngay bên cạnh càng thêm tiện lợi mau lẹ hao phí năng lượng cũng càng thấp Có đại lượng chiến đấu thiên sứ không để ý thương vong ngăn chặn tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân, ma thú quân đoàn mới có khả năng tập trung tinh nhuệ, trọng quyền phóng ra. Thuộc hạ hiểu, đại nhân yên tâm đi, thấy dương lăng ý đã quyết, áo phỉ lợi á không nói thêm lời nào, âm thầm quyết định, kế tiếp không tiếc hao phí dù là một tia lực lượng cuối cùng cũng phải làm sống lại đủ số thiên sứ. giúp Dương Lăng vượt qua cửa ải khó khăn này. Ngay khi Dương Lăng chuẩn bị rời đi, đột nhiên, ma pháp thủy tinh cầu phát ra một trận ngâm khẽ, nhanh chóng truyền đến tin tức tình báo mới nhất. Tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân nghỉ ngơi và hồi phục ngay tại chỗ, sáng sớm hôm sau sẽ vây quanh và phong tỏa vân trung thành. Thi vu Vương đọc to tin tức lên, ngày thứ hai sẽ hành động. Dương Lăng thần sắc cả kinh, Khiếp sợ trước năng lực tình báo của Liên minh, rất rõ ràng, nội ứng đã sớm thâm nhập vào cao tầng của Liên quân thần hệ. Thậm chí, không loại trừ ngay tại tài phán giả quân đoàn cũng có nội ứng. Trăm ngàn vạn năm trôi qua Liên minh vẫn không có hành động ngơ ý lớn, ẩn giấu thực lực cũng không phải có thể tưởng tượng đơn giản như vậy. Rất có khả năng đã sớm bày ra một kế hoạch, chỉ còn đợi thời cơ bộc phát mà thôi. Chỉ còn một buổi tối. Có thể hay không trầm ngâm một lát Dương Lăng trong lòng đã có chủ ý Bốn Hắn chỉ là chuẩn bị đả kích tinh thần tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân mà thôi Không nghĩ tới Đối phương lại hành động cẩn thận như vậy Trong lúc quân địch án binh bất động Có thể tranh thủ thời gian một buổi tối này Hiện tại là hừng đông Đến ngày thứ hai chỉ có kha ỏng 9 canh giờ Thời gian không dài Nhưng đối với hắn mà nói vậy là đủ rồi Có thể tận dụng thời gian nhanh chóng bài binh bố trận Có thời gian tu kiến phòng ngự càng thêm chắc chắn Có thời gian điệp ra càng nhiều cấm chế Quan trọng hơn chính là Cũng đủ cho hắn thông qua vu tháp không gian Đi vòng ma thú lĩnh thuấn di đến ác ma tòa thành trong thần ma mộ tràng Nhanh chóng tạo ra vị diện thông đạo từ huyết trì đến vu tháp không gian Vì mục đích lâu dài Để có đủ sự cung cấp lực lượng để duy trì cuộc chiến, lúc trước, bởi vì có đại lượng tuyệt thế cường giả cùng tài phán giả tụ tập tại thần ma mộ chàng tìm kiếm nguyên nhân gây ra thiên biến. Để tránh năng lượng ba động khiến cho hữu tâm nhân chú ý nên Dương Lăng không dám mạo hiểm tạo ra vị diện thông đạo. Hiện tại, thông qua huyết trì phân thân linh hồn cảm ứng, Dương Lăng hiểu rõ tại thần ma mộ chàng, cường giả cùng tài phán giả sớm đã rời đi. Thời cơ sáng lập vị diện thông đạo đã tới. Là đức lý cách tư, gia tăng cảnh giới. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép đi ra. Quyết định chú ý, Dương Lăng không chút do dự nhanh chóng hành động. Tay kết vu ấn tiến vào vu tháp không gian. Thông qua vị diện thông đạo một mình chạy tới ma thú lĩnh. Sau đó nhanh chóng thông qua truyền tống môn thuấn di đến thần ma mộ tràng. Thân hình bỗng xuất hiện giữa hư không. Nhìn rừng rậm nguyên thủy mênh mông tại thần ma mộ tràng, thần thức khổng lồ của dương lăng bốn phương tám hướng tản mát ra. Xác nhận chung quanh không có bất cứ cái gì khác thường, không có bất cứ kẻ nào chú ý tới sự xuất hiện của mình. Sáng lập huyết trì thông đạo rất trọng yếu, nhưng nếu như vậy mà làm bại lộ sự tồn tại của huyết trì, bại lộ quan hệ thâm uyên ác ma lĩnh chủ cùng chính mình, như vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Thời gian không nhiều lắm, vẫn là thuấn di một đoạn đường đi Dương lăng tay kết vụ ấn, thông qua thổ độn thuấn di đi ra ngoài Trong nháy mắt bóng dáng dương lăng vụt mất đi Ngoài một cái dấu chân nhàn nhà, không lưu lại bất cứ dấu vết gì Thuấn di khoảng cách càng xa, tiêu hao năng lượng lại càng lớn Trong nháy mắt năng lượng ba động tản mát ra cũng càng rõ ràng Dễ khiến cho những tuyệt thế cường giả có thần thức cường đại chú ý Vì dự phòng vạn nhất vô thất, Dương Lăng thuấn di đến bên ngoài ác ma tòa thành, giữa khu rừng rậm rạp và bóng đêm, vô thanh vô tức lẻn vào trong thành. Đại nhân, sao hôm nay lại đột nhiên? Mới vừa vào ác ma tòa thành, thâm uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư đã nhanh chóng chào đón. Dương Lăng tiềm hành, giấu được ác ma bình thường, nhưng lại không thể gạt được hắn, thâm uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư. đây là lúc sáng lập vị diện thông đạo từ huyết trì đến vu tháp không gian ta lập tức bày ra cấm chế che đậy toàn bộ ác ma tòa thành ngươi truyền lệnh xuống để cho ác ma tuần tra bên ngoài không nên kinh hoàng tiếp tục tuần tra giống như bình thường dương lăng vừa nói vừa lấy ra đại vu thai phi thân lên trên xếp bằng ngồi xuống thuộc hạ hiểu đại nhân yên tâm thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư trước mắt sáng ngời thấy được hy vọng mỗi ngày cùng hắc giác đại mỹ nữ na tháp lỉ cùng một chỗ mừng rỡ nhẹ nhàng vỗ tay triệu đến một người thiếp thân thị vệ thân khoác trọng giáp bên tai nhỏ giọng phân phó vài câu người nghe thần sắc cả kinh lập tức nhanh chóng rời đi thần ma mộ chàng đêm khuya gió lạnh từng cơn rít gao cuốn qua bình nguyên không ai chú ý tới Ác ma tòa thành đột nhiên bị bao phủ vào bên trong một vòng xương trắng nhàn nhà, thần thức cường đại cũng khó có thể thẩm thấu đi vào. Không ai chú ý tới, nhân lúc đêm khuya, ác ma tòa thành đột nhiên tản mát ra từng đợt năng lượng ba động mịt mờ. Nhờ cấm chế che đậy, dương lăng thuận lợi sáng lập vị diện thông đạo từ huyết trì đi thông vu tháp không gian, từ nay về sau, đem ma thú chết trận sống lại. Cùng với thông qua đại vu tẩy lễ đề cao ma thú thực lực cùng lực chiến đấu, việc này giao cho huyết trì phân thân. Ồ, rất nhiều ba động quen thuộc A, đội trưởng, rốt cuộc chúng ta cũng đợi được ngày này. Bên trong phương viên ác ma tòa thành, tiềm tu cường giả cùng lưu thủ tài phán giả không phát hiện cái gì khác thường. Nhưng ở sâu trong thần ma mộ chàng trên một tòa núi cao quanh năm sấm rung trước giật. một lão giả mặc trường bào màu xanh lại đột nhiên mở hai mắt, từng đợt xà hình tia chớp trượt lóe lên. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web Chuyện chương bảy trăm sáu mươi tám đỉnh cấp vũ khí hô Dương Lăng vừa thuận lợi khai mở vị diện thông đạo, hai tổ vu và đám người thi vu vương đang tĩnh tu trong không gian vu tháp lập tức cảm nhận được. không hẹn mà cùng đi qua vị diện thông đạo tiến vào huyết hải bên dưới ác ma tòa thành đại nhân tu luyện ở đây có thể nhanh chóng khôi phục thực lực và thương thế cảm giác năng lượng ẩn chứa trong huyết hải vô biên mắt tổ vu cộng công sáng rực lên bắt vu ấn lập tức một cơn lũ huyết khí nhập vào trong cơ thể hấp thu năng lượng khổng lồ sau khi đã tu luyện ở huyết hải hơn một năm thực lực của tổ vu hậu thổ đã sớm khôi phục Tổ vô cộng công thì khác, chỉ có 5 phần thực lực so với lúc mạnh nhất, rất cần hấp thu rất nhiều năng lượng. Nếu mỗi người đều điên cuồng hấp thu năng lượng huyết hải như ngươi thì không đến mấy ngày, chúng ta liền tắm nắng trên bãi cát mất thôi. Nhìn tổ vô cộng công hấp thu năng lượng huyết hải như người chết khác, dương lăng cười cười. Huyết hải có thể làm sống lại ma thú chết trận, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế của mọi người, tăng tốc độ tu luyện. Nhưng tất cả đều tốn rất nhiều năng lượng, tiêu hao năng lượng huyết hải quá nhiều, có lẽ không đến mấy ngày đã phá vỡ sự cân bằng năng lượng, phá vỡ cổ cấm chế của huyết hải. Cái này, chẳng quá. Tổ Vũ cộng công cười xấu hổ, trần chờ một lát rồi nói tiếp, đại nhân, ngoại trừ hấp thu năng lượng trong thiên địa linh mạch, huyết hải còn có thể hấp thu năng lượng khác, chỉ cần bày một tầng cực phẩm tinh thạch dưới đáy biển. là có thể dựng lên một tụ linh trận khổng lồ, trực tiếp hấp thu năng lượng hỗn độn trong không trung, bày một tầng cực phẩm tinh thạch dưới đáy biển. Bọn thi vu vương chấn động, dương lăng cũng lắc đầu cười khổ, chiếm cứ cử long sơn mạch, thôn tính địa bàn của mấy thần hệ như A Khuê Long thần hệ, ma thú thần hệ quả thật đã đoạt được rất nhiều cực phẩm tinh thạch, các loại tinh thạch chất cao như núi. Nhưng dùng để bày ra ở huyết hải mênh mông bát ngát này, Chỉ sợ là được một góc cũng đã may lắm rồi. Đại nhân, tinh thạch chúng ta không đủ, nhưng đừng quên còn có liên minh lưu lãng giả. Thi vu vương cười cười, dừng một chút rồi nói tiếp. Trăm ngàn vạn năm qua liên minh lưu lãng giả đã không biết bao nhiêu lần bị tài phán giả quân đoàn chút nữa tiêu diệt hoàn toàn. Lần đại chiến này với tài phán giả quân đoàn, ma thú thần hệ chúng ta đổ máu, mồ hôi, là đồng minh. Để cho Liên minh lưu lãng giả cung ứng rất nhiều tinh thạch cũng không quá đáng Đúng, với lực lượng của Liên minh lưu lãng giả Trăm ngàn vạn năm qua khẳng định đã tích tụ được vô số cực phẩm tinh thạch và vũ khí Bây giờ cũng là lúc để cho bọn họ nôn ra Kim bằng cũng lớn tiếng nói theo Đến bây giờ, Liên minh lưu lãng giả nói cho dễ nghe Ngoại trừ cung cấp thông tin tình báo thì không có hành động gì Bây giờ có một cơ hội Tự nhiên muốn tận dụng, được Thi Vu Vương nhắc nhở, mọi người đều nhăm nhăm nhòm vào vật tư mà liên minh lưu lãng giả tích chữ trăm ngàn vạn năm qua. Dương Lăng trầm ngâm một lát cũng không phản đối, để Thi Vu Vương phát ra một đạo ma Pháp truyền tin với tinh không thành chủ tạp Mai Long, khéo léo than nghèo kể khổ, nói lên sự khó khăn của ma thú thần hệ. Lấy danh nghĩa cần phải tô kiến thượng cổ ma pháp trận phòng ngự khổng lồ nên nhờ liên minh lưu lãng giả giúp đỡ. Tinh thạch loại tốt càng nhiều càng tốt. Đại nhân, cái này, có quá đáng lắm không? Nhìn thấy thi vu vương dở trò sư tử há rộng miệng, định táp một phát là nuốt luôn cả người. Huyết thiên sứ áo phỉ lệ á ở bên cạnh lo lắng nhíu mày, sợ rằng làm cho liên minh lưu lãng giả tức giận. Áo phỉ lệ áo yên tâm đi. Liên minh lưu lãng giả rất vất vả mới tìm được một đồng minh cường đại, tuyệt đối không muốn nhìn thấy chúng ta bị tiêu diệt. Đừng nói là cung cấp tinh thạch, mà để bọn họ cung cấp rất nhiều thần khí, hoặc tổ chức một đội tinh nhuệ đến hỗ trợ cũng không có vấn đề gì. Dương Lăng cười cười, thấy được hy vọng dựng lên tụ linh trận khổng lồ bổ sung năng lượng của huyết hải. Liên minh lưu lãng giả đối đầu với Chúa tể trăm ngàn vạn năm qua. Thực lực tuyệt đối không hề đơn giản. Từ năng lực tình báo của bọn họ là thấy được sự kiên nhẫn và nhìn xa của trường lão liên minh. Các vật tư chiến lược tích lũy được tuyệt đối có một số lượng kinh người. Lấy được cực phẩm tinh thạch phổ kín cả huyết hải có lẽ khó khăn. Nhưng dựng một tòa tụ linh trận khổng lồ trước đó chưa từng có. Không phải là không thể. Tụ linh trận bổ sung năng lượng cho huyết hải càng lớn càng tốt. Cố gắng làm lớn nhất. có thể bổ sung nhiều hơn một tia năng lượng, thì ở thời khắc mấu chốt không biết chừng sẽ trở thành một nhân tố quyết định. Đại nhân, ngoại trừ bổ sung năng lượng tiêu hao của huyết hải, có lẽ còn có biện pháp tốt hơn, cảm giác được áp lực cực lớn, Tổ Vu hậu thổ vẫn luôn trầm ngâm ít nói đột nhiên có đề xuất, dừng một chút rồi nói tiếp, mặc dù rất mơ hồ, nhưng ta cảm ứng được sự tồn tại của 10 tổ vu còn lại, chỉ cần có 3 tổ vu Chúng ta có thể kết trận đánh địch, thu lấy linh hồn của kẻ địch trên quy mô lớn. Đúng, đô thiên thần sát đại trận mới là đòn trung cực của 12 tổ vua chúng ta hoành hành hồng hoang năm nào. Đại nhân, sống lại một tổ vua, tuyệt đối tốt hơn nhiều so với sống lại một đội thần giai ma thù. Ngoài ra, nếu có thể tìm được đỉnh cấp vũ khí mà chúng ta sử dụng năm xưa, lực chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều, không còn phải... e ngại tài quyết thần khí của đối phương hai mắt tổ vu hậu thổ sáng rực lên đô thiên thần sát đại trận đỉnh cấp vũ khí đám thi vu vương và kim bằng chấn động mặc dù không rõ đô thiên thần sát đại trận và đỉnh cấp vũ khí mà tổ vu cộng công nói là như thế nào nhưng chỉ nghe mấy chữ này bọn họ đã cảm giác không bình thường lúc trước nhìn thấy tổ vu hậu thổ và tổ vu cộng công tay không giết chết tài phán giả Bọn họ còn tưởng rằng hai tổ vu này trời sinh không dùng đến vũ khí, không ngờ rằng đã nghĩ nhầm, tuyệt ký của hai tổ vu còn chưa thể hiện ra bao nhiêu. Tay không đã lợi hại như vậy, nếu mà tìm được cái gọi là đỉnh cấp vũ khí, kết trận công kích thì như thế nào? Đám thi vu vương và kim bằng rung động, không thể tưởng tượng được các tổ vu sau khi kết trận sẽ có lực chiến đấu khủng bố như thế nào. Dương Lăng cũng không có ngoại lệ. Lập tức hỏi vị trí của đỉnh cấp vũ khí Đáng tiếc, cả tổ vũ hậu thổ và tổ vũ cộng công đều chỉ có một tia cảm ứng mơ hồ Chứ không tìm được vị trí cụ thể Đại nhân, ở thâm uyên vị diện chúng ta có một tòa thông thiên tháp thần bí Có thể đỉnh cấp vũ khí kia bị phong Vẫn ở đó không? Nhìn thấy dương lăng ôm đầu tiếc nuối Thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư đang ôm hắc giáp đại ác ma trong lòng vừa động, nhớ đến thông thiên tháp thần bí ở thâm uyên vị diện. Cho dù có, trong thời gian ngắn cũng không đến kịp, Dương Lăng lắc đầu, nói tiếp, cho dù tốc độ của Kim Bằng có nhanh hơn nữa, ít nhất cũng phải mất 1 đến 2 năm, căn bản là không kịp, thời gian 2 năm đủ để cho tài phán giả quân đoàn phá hủy vân trung thành vô số lần, tình thế nguy cấp trước mặt. Căn bản không có thời gian và tinh lực đi đến các vị diện khác sống lại tổ vu Sống lại tổ vu tại thông thiên tháp ở thần ma mộ chàng còn không sao. Nhưng theo thông tin tình báo của Liên minh lưu lãng giả, phòng ngự của thông thiên tháp ở thần ma mộ tràng nghiêm ngặt nhất, cường giả như mây. Không cẩn thận không biết chừng không thể sống lại tổ vu ngược lại còn có thể bại lộ huyết hải, bại lộ quan hệ với thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư. Đại nhân! Các vị diện khác đúng là không có biện pháp, nhưng về thâm uyên vị diện, ta tự nhiên có biện pháp giải quyết. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư mỉm cười, vừa nói vừa lấy một bức quyển trục ở bên hông ra. Đây là một bức vị diện truyền tống quyển trục cuối cùng mà phụ thân của ta để lại năm xưa. Có thể trực tiếp truyền tống đến đại bản doanh của thâm uyên ác ma chúng ta tại thâm uyên vị diện. Sau khi thăm dò thông thiên tháp. lại có thể thông qua truyền tống môn ở ác ma đại điện trở lại thần ma mộ chàng, vị diện truyền tống quyền trục. Mắt Dương Lăng sáng rực lên, thấy được hy vọng nhanh chóng sống lại một tổ vu. Đúng như lời tổ vu cộng công nói, thêm một tổ vu, lực chiến đấu của ma thú thần hệ giống như tiến thêm một bước, còn tốt hơn là có thêm một đội thần giai ma thú. Là đức lý cách tư, truyền lệnh của ta. Bình Minh toàn quân xuất phát. Dẫn dụ tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ vào Sau khi cầm lấy vị diện truyền tống quyển trục mà thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư dâng lên Dương Lăng hạ lệnh Trước khi đi đến thâm uyên vị diện Thì trước hết phải bước đầu ổn định cục diện của Vân Trung Thành Tận lực tranh thủ thời gian cho các tín đồ ở ma thú lĩnh và cự long sơn mạch tiến vào không gian vu tháp Tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ người đông thế mạnh Thế lực khổng lồ Mặc dù thiên địa đại vu và huyết hải vô biên có uy lực cường đại, nhưng cũng không phải là thứ vạn năng. Chỉ có tác dụng lớn nhất khi đối phương không ngờ đến, không ai dám chắc quân địch không có biện pháp phá giải. Nếu để mặc cho bọn họ vây quanh vân trung thành, từng bước tiến vào thì rất không ổn. Đại nhân, trực tiếp chém giết với quân địch. Cái này, áo phỉ lệ á rất lo lắng, ma thú đại quân. Thiên sứ chiến đội cùng với tử vong quân đoàn có số lượng khổng lồ nhưng lại phân hóa quá lớn. Có tổ vô kinh khủng, cũng có ma thú cấp thấp thực lực không đáng kể. Thực lực tổng hợp còn có tranh lệch không nhỏ với quân địch, trực diện chém giết tuyệt đối là hạ sách. dụ quân địch đến đây, ai nói phải trực tiếp đại chiến. Dương Lăng cười cười thần bí, nhỏ giọng phân phó vài câu với thi vu vương. Hắn nghe được liền cười lớn. dẫn đám người Kim Bằng và hắc Long Vương nhanh chóng rời đi. Sau khi nghỉ một đêm ở ở Mạ Tát Lan Tạp Đại Liệt Cốc, sáng ngày hôm sau, tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ nhanh chóng lên đường, đi về phía Vân Trung Thành. Tài phán giả quân đoàn ở giữa, người của các đại thần hệ bảo vệ hai bên trái phải, từ từ tiến về phía Vân Trung Thành, trên đường, vì đề phòng ma thú thần hệ phục kích. Quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư phái ra rất nhiều thám báo, gặp người và ma thú khả nghi đều giết sạch, một kẻ địch cũng không có, xem ra cả ma thú thần hệ đều đã rút vào trong vân trung thành tử thủ, đúng, rất có khả năng. Thượng Cổ vu Sư mặc dù rất lợi hại, nhưng số lượng dù sao cũng quá ít, dù lợi hại đến mấy cũng không thể dựa vào mấy người là đối phó được một quân đoàn đi liên tục mấy canh giờ, không tìm thấy tung tích quân địch. Mấy tên chủ thần đang lo lắng khẽ thở dài một hơi, cho dù là quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư vốn rất cẩn thận cũng khẽ thở ra, nhìn Vân Trung Thành ở phía xa xa, quyết định chú ý, trước hết bao vây Vân Trung Thành lại, phong tỏa cả Vân Trung Thành, cắt đứt nơi cung cấp tài nguyên của ma thú thần hệ, chặn đường lui của bọn chúng. Tối hôm qua Lạp Luân Tư đã nghĩ được kế hoạch tác chiến. Chỉ cần phong tỏa vân trung thành một thời gian, ma thú thần hệ sẽ mất hết chỗ dựa, Quân tâm không ổn, đợi đến khi thủ hộ chiến tướng cự linh thần dẫn theo đại quân đến đây, thì không còn gì phải lo lắng cả. Đến lúc đó ma thú thần hệ chắp cánh cũng khó mà bay được. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com, chương 769, phong quyển tàn vân, gió cuốn mây trôi, hô... Tốc độ của tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ rất nhanh, như một đám mây đen lướt qua ngọn cây, bay về phía vân trung thành trong mây mù.